bệnh viện vừa khi thế vừa sạch sẽ yên tĩnh, bình thường có rất ít bệnh nhân. Buổi sáng ngày hôm nay, Đại Hồ bám theo xe riêng của Lâm Thanh Nham đến cổng bệnh viện ung như thường lệ. Anh nhìn thấy Lâm Thanh Nham được hai người trợ lý đỡ xuống xe, đi vào trong bệnh viện. Lâm Thanh Nham đội một chiếc mũ dày, mặc áo khoác lông vũ màu đen, trông anh ta vừa cao lớn vừa gầy guộc. Đại Hồ ngồi trên ô tô một lúc, sau đó xuống xe đi vào bên trong. Bệnh viện này có tính chất như một câu lạc bộ tư nhân không phải là hội viên không được phép vào trong. Có điều, nhân viên tiếp tân ở cổng đã quen mặt Đại Hồ từ lâu, anh giơ cảnh sát rồi đi thẳng vào bệnh viện. Cho đến ngày hôm nay, việc Đại Hồ theo dõi giám sát Lâm Thanh Nham đã bị anh ta biết được. Dù sao, thân phận địa vị của Lâm Thanh Nham không phải tầm thường, mỗi lần ra ngoài đều có mấy người vệ sĩ trình độ cao đi cùng. Đại Hồ theo dõi ở cự ly gần nên không thể không bị phát hiện. Tuy nhiên, Đại Hồ cũng rất láu cá, Một lần bị vệ sĩ của Lâm Thanh Nam ngăn lại anh quyết định đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Nam và nói với anh ta Lâm tiên sinh tuy vụ án đàm lương đã kết thúc nhưng để đề phòng hắn còn đồng bọn khác có thể hãm hại Diêu Mông và người nhà của cô ấy cũng chính là anh tôi nhận được lệnh bảo vệ anh hy vọng anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi Lâm Thanh Nam chỉ cười cười xôi tay ra hiệu vệ sĩ mặc kệ Đại Hồ Tuy nhiên Những nơi như phòng khám riêng, đại hồ vẫn không thể vào bên trong. Hôm nay, anh cũng ngồi trên ghế dài ngoài hành lang như thường lệ. Gần đây, Lâm Thanh Nham mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh cả nửa ngày. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Phòng bệnh trang trí như căn hộ gia đình, không khí vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Lâm Thanh Nam chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngồi trên giường. Mặc dù bác sĩ tuyên bố sinh mệnh của anh ta chỉ còn lại 3 tháng cuối cùng, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ôn hòa không thay đổi. Bác sĩ đi đến, mỉm cười nói. Hôm nay khí sắc của Lâm tiên sinh rất tốt. Bác sĩ vẫn còn trẻ. Thật ra, điều trị ở đây tương đương quá trình chăm sóc cao cấp ở giai đoạn cuối trong cuộc đời bệnh nhân, bởi việc kiểm tra và trị liệu đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Sau khi tiến hành kiểm tra theo thông lệ, Bác sĩ ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Nam, trò chuyện cùng anh ta. Một lúc sau, điện thoại di động của Lâm Thanh Nam đổ chuông. Anh ta nói câu xin lỗi rồi bắt máy, nói nhỏ vài câu rồi cúp điện thoại. Anh ta quay sang bác sĩ. "Công ty có việc gấp, tôi phải về xử lý. Đợi đến lúc tôi xong việc rồi tiến hành đốt việc trị liệu có được không?" "Không thành vấn đề." Bác sĩ mỉm cười đứng dậy. Bác sĩ vừa định đi mở cửa cho Lâm Thanh Nam Anh ta lập tức xua tay Tôi đi bên này Căn phòng này có cánh cửa thông sang phòng bệnh bên cạnh Bây giờ bác sĩ mới biết Người mấy ngày nay thuê cả phòng bệnh bên cạnh Chính là Lâm Thanh Nam Người có tiền vốn thức yên tĩnh Bác sĩ cũng không nghĩ ngợi nhiều Người ở ngoài cửa tuy có lòng tốt bảo vệ Nhưng tôi đi bàn chuyện làm ăn Không tiện để cậu ta đi cùng Lâm Thanh Nam cười giải thích Bác sĩ từng thấy Lâm Thanh Nham vui vẻ cho hỏi đại hồ, thế là anh ta biết ý gất đầu. Tôi hiểu, Lâm tiên Sinh bận việc thì cứ đi trước đi. Lâm Thanh Nham đi qua cánh cửa sang phòng bên cạnh, một người trợ lý lập tức đi vào, cởi áo khoác, mỉm cười với bác sĩ. Lâm phu nhân bảo tôi tìm bác sĩ hỏi thăm về bệnh tình của Lâm Tiên Sinh. Đại hồ ngồi ngoài hành lang một lúc, nhìn thấy cô y tá từ phòng bệnh đi ra ngoài. Anh gọi cô ta. "Cô ơi, bên trong thế nào rồi?" Cô y tá biết anh, bĩu môi. "Còn đang kiểm tra, sao ngày nào anh cũng hỏi câu đó." Đại hồ cười. Một lúc sau, anh đứng dậy đi đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy hé hé cánh cửa. Cách một tấm bình phong, anh lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh ở bên trong, dáng vẻ và quần áo chính là Lâm Thanh Nam. Bác sĩ đang vui vẻ trò chuyện với anh ta giống hệt những ngày trước đó. Đại Hồ lại lặng lẽ khép cửa, về chỗ cũ ngồi đợi. Hứa ngủ khám thai tại một bệnh viện phụ sản trẻ em tư nhân ở gần nhà nhất. So với bệnh viện công, đời này đương nhiên ít người hơn, nhưng vẫn phải xếp hàng. Cô và hộ lý Tiểu Lưu đợi bên ngoài phòng kháng một lúc mới đến lượt. Tiểu Lưu không đi theo vào trong, mà ở ngoài cửa chờ đợi. Bác sĩ nữ vô cùng ôn hòa, Bảo hứa nằm xuống giường bệnh Kéo màn gió Nghe nhịp tim thai Sau đó Bác sĩ gật đầu Nhịp tim thai rất mạnh mẽ Rất tốt Chị ta quay người tìm đồ trên giá Tôi đi xuống tầng dưới lấy thuốc thử Cô chờ một lát Hứa hủ gật đầu Tiếng bước chân bác sĩ mỗi lúc một xa Hứa hủ nằm im Ngắm nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ Đóc nhà đối diện còn lớp tuyết mỏng chưa kịp tan chảy. Trong lúc chốt thần, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở bên ngoài màn gió. Tiếng bước chân không giống bác sĩ, cũng không giống tử lưu, hứa hủ ngoảnh đầu nhìn xuống đất. Bên dưới tấm màn gió xuất hiện đôi chân nam giới, đối phương đi dẻ ra màu đen bóng loáng, mặc quần âu màu đen. Dưới ánh đèn sáng, thân hình cao lớn của anh ta nổi bật trên tấm màn gió màu trắng, anh ta đứng bất động. Hứa hủ hơi hoảng hốt, liền hét lớn tiếng. Tiểu lưu! Ơi! Tiểu lưu gần như trả lời ngay tức thì, đồng thời chạy vào trong, vạch màn gió nhìn cô. Có chuyện gì sao? Hứa hủ không trả lời, ánh mắt cô vượt qua người tự lưu, dừng lại ở một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blue trắng đang đứng giữa phòng. Lúc này, đứa bác sĩ khám cho hứa hủ vừa vặn đi vào, Bìm cười cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho anh ta. Cậu cầm lấy đi. Bác sĩ Nam nhận tập hồ sơ đi ra ngoài. Hứa hủ thở phào nhẹ nhõm Đúng là thần kinh của cô quá căng thẳng nên mới sợ bóng sợ gió. Hứa hủ rời khỏi bệnh viện, đến trung tâm thương mại gần đó mua đồ. Lúc này đã là buổi chiều. Tiểu lưu vừa hát ngâm nga vừa lái xe. Hứa hủ ngồi ghế sau, cầm ảnh chụp siêu âm. Ngắm thai nhi cuộn người lờ mờ trong tấm ảnh Quý Bạch mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng Hứa tuyển nhìn thấy Chắc chắn sẽ nói Cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật Xe ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư Tiểu lưu đi đỗ xe Hứa hủ đứng ở vườn hoa đợi chị ta Nhân tiện gọi điện cho anh trai Thông báo về kết quả khám thai như thường lệ Giọng nói hứa tuyển rất vui vẻ Em đến đâu rồi? Anh đang ở nhà em Hứa hủ ngầng đầu nhìn cửa sổ nhà mình Em ở dưới nhà Ờ, kết quả kiểm tra tốt đấy chứ Rất tốt Hứa hủ mỉm cười trả lời Đó là lẽ dĩ nhiên Đều do anh chăm sóc em tử tế Mau lên nhà đi Anh mua ít quà anh đào tươi Vừa xong công việc là bác mang đến cho cháu trai ngay thằng máy từ từ đi lên trên Trong thang máy chỉ có Hứa Hủ và Tiểu Lưu. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra, điện thoại của Hứa Hủ bỗng đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới. "Em về đến nhà chưa?" Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng. "Rồi. Anh cũng vừa ra khỏi cục cảnh sát, đại khái nửa tiếng nữa về đến nhà." "Hôm nay anh về sớm thế?" Hứa Hủ hỏi. Quý Bạch im lặng một giây, nói khẽ Hôm nay anh xin nghỉ sớm, nhớ chờ anh Hứa hủ không nhịn được cười Anh trai em cũng đang ở nhà Bảo anh ấy mau về đi Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa xe Còn cả những tòa kiến trúc gian sát Xe cụ đi lại trên đường phố không ngừng nghỉ Khỏe mắt anh tràn ngập ý cười Đây là lần thứ mấy anh lên kế hoạch cấu hôn hứa hủ Tuy nhiên hứa hủ nói đúng Khi tình cảm đồng cháy của thời kỳ yêu đương say đắm từ từ chầm lắng Anh cảm nhận rõ trái tim mình Lần này anh không chuẩn bị hoa tươi Cũng không có ánh trăng vào dòng suối Đến trước nhận cũng không có nốt Bởi vì cô đã đeo trên tay Màn cấu hôn này rất sơ dài Anh sẽ một mình đi đến trước mặt cô Lời anh định nói cũng rất đơn giản Hứa hữu sau chuyến đi công tác lần này anh đột nhiên phát hiện một chuyện tháng này anh có 17 ngày ở bên ngoài chỉ còn lại 13 ngày nhưng ngày nào anh cũng ở cục cảnh sát làm việc đến tối muộn anh thử tính rồi thời gian ở riêng bên em tổng cộng lại cũng chỉ có 3 ngày em nói em cần suy nghĩ một năm mới quyết định có gả cho anh hay không nhưng tính như vừa rồi dù một năm trôi qua thời gian chúng ta ở bên nhau cũng chỉ mười mấy 20 ngày Hứa hủ, anh không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khiến em cảm thấy nước chảy thành sông. Cảnh sát hình sự là người nghiệp đã định phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta dành cho người khác, chứ không phải đối tượng thân mật nhất của chúng ta. Vì vậy, trong cuộc đời có hạn này, anh không muốn lãng phí dụ chỉ một ngày. Đối với anh, cùng em sống đến đầu bạc răng long mới là nước chảy thành sông thực sự. Hứa hủ cất điện thoại cùng Tiểu Lưu đi đến cửa nhà. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy đôi giày của hứa tuyển xếp gọn gàng ở huyền quan. Áo khoác lông cừu của anh vắt trên thành kế sofa. Phòng khách không một bóng người, nhà bếp có tiếng nước chảy. Chắc là hứa tuyển đang rửa qua anh Đào. Hứa hủ nói với Tiểu Lưu, chị về trước đi, hôm nay chị vất vả rồi. Tiểu Lưu gật đầu, đặt túi đồ xuống đất rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hứa hủ cởi áo khoác lông vũ, lấy kết quả siêu âm đặt lên bàn mới đi vào trong nhà. Ánh nắng đông chiếu qua cửa sổ phòng ăn, khiến đồ đạc và nên nhà được phủ một lớp ánh sáng mông lung, trông rất ấm áp và đẹp đẽ. Trên bàn ăn có một đĩa anh đào đã rửa sạch sẽ, vẫn còn đọng giọt nước. Hứa Hụu lấy một quả anh đào bỏ vào miệng, vừa định đi vào nhà bếp tìm Hứa Tuyệt, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Quái mắt cô hình như thấy một thứ trên lối vào phòng ngủ Cô quay người Đi qua bức tường ngăn ở phòng ăn Liền bắt gặp đôi chân đàn ông lộ ra ở góc tường Hứa hủ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh Vội vàng tiến lại gần Cảnh tượng trước mắt khiến cô hồn bay phách lạc Hứa tuyển nằm úp sấp trên sàn nhà Giống như đang ngủ say Nhưng sau gái anh Máu tươi từ từ tuôn trào Huyệt thái dương hứa hụ giật giật Viền mắt đau đến mức sắp nứt ra Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong nhà bếp dừng lại Sau đó là tiếng bước chân đều đều Lâm Thanh Nham đứng tựa vào cánh cửa Mỉm cười nhìn hứa hủ Anh trai cô rất thương cô Lúc nhận chiếc khăn tay có thuốc mê từ Lâm Thanh Nham Hứa hủ cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng Cô quay đầu nhìn hứa tuyển đang nằm dưới đất Cất giọng nhạt nhạt Anh gọi xe cấp cứu đi Anh ấy luôn không được như ý. Cả cuộc đời đều sống như vậy. Việc gì anh phải giết anh ấy? Lâm Thanh Nam cười cười không lên tiếng. Để hứa hủ đã ngất xỉu vào ghế sau xe. Lúc lái ô tô rời khỏi khu chung cư, Lâm Thanh Nham mới rút di động gọi cho trung tâm cấp cứu. Ở đây có người bị thương nặng. Địa chỉ là... Quý Bạch vừa về đến cổng khu cư, chung cư. Chuông điện thoại di động gieo vang. Là đại hồ gọi tới Anh vội phanh kít xe Nhanh chóng bắt điện thoại Xếp Lâm Thành Nam bỏ trốn rồi Giọng nói đại hồ có phần sốt ruột Quý Bạch liền xa sầm mặt Dương mông đâu rồi Hôm nay cô ấy không tới bệnh viện Thông báo về cục Lập tức cử thêm người Đồng thời xin lệnh khám xét Chúng ta phải tìm ra bọn họ Sau khi cúp điện thoại Quý Bạch định quay đầu xe. Đúng lúc này, anh nhìn thấy đèn xanh nhấp nháy của một chiếc xe cấp cứu ở cổng khu chung cư. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Anh lập tức nhấn ga lao vào khu chung cư. Lối đi rất đông người, thang máy mãi không đến nơi. Quý Bạch chạy cầu thang bộ lên nhà. Vừa đến cửa, anh lại nhìn thấy hai nhân viên y tế khiêng cáng ra ngoài. Hứa tuyển toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệnh nằm trên cáng. Đôi mắt anh nửa mở nửa khép hờ Hứa tuyển Toàn thân quý bạch phản phất chìm xuống hầm băng Anh túng chặt cái cáng Nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại Tránh ra Chúng tôi phải lập tức đưa người đi bệnh viện cấp cứu Quý bạch lùi về phía sau một bước Tay anh đột nhiên bị người khác nắm lấy Đó là hứa tuyển Hứa tuyển đã mở mắt Hơi thở yếu ớt Nhưng ánh mắt của anh có một vẻ cố chấp Hứa hủ Hứa hủ chương 65 Càng đến gần khu vực rừng núi, nhiệt độ không khí càng xuống thấp, trong sắc trời chặn vạc âm u, màn tuyết mỏng manh bao trùm tất cả các đỉnh núi, mà tuyết động trong rừng lại càng sâu, trời đất giá rét nhìn không thấy bờ bến. Quý Bạch vội vã đạp phanh, dừng xe ở trước một ngã ba đường. Đại hồ lập tức nhảy xuống xe, sau khi vội vàng kiểm tra xem xét những dấu vết lưu lại trên mặt đất, liền trầm mặt không nói gì. Đây là con đường chính để đi vào khu rừng núi này. Lượng xe cộ qua lại nhiều, dấu vết bánh xe để lại trên mặt tuyết cũng rất lộn rộn. Căn bản là không thể nào phân biệt rõ. Mà tiếp tục đi về phía trước, bọn họ sẽ đi sâu vào khu rừng rộng lớn kéo dài đến mấy ngàn km vuông. Đường núi ngang dọc khắp nơi, phần lớn là không theo dõi được. Lâm Thanh Nham có thể bắt hứa hủ đến bất kỳ chỗ nào. Hơn nữa, cho dù có điều thêm 300 cảnh sát cho quý bạch, tra xét khắp cả ngọn núi này giống như lần trước lùng bắt đàm lương, thì cũng phải mất đến mấy ngày. Huống chi viện binh lúc này còn đang trên đường đến. Đại hồ trở về ngồi lại trong xe, nhìn thấy đôi mắt quý bạch đã bắt đầu thấp thoáng hồng lên. Cho dù là tình hình giờ phút này khiến anh ta cũng cảm thấy tàn nhẫn và tuyệt vọng, nhưng anh ta không thể không nói, đem vấn đề vô cùng khó khăn này đặt trước mặt quý bạch. Xếp, bây giờ chúng ta phải đi hướng nào? Quý Bạch nhìn ngọn núi tối đen âm u, đôi tay nắm chặt vô lăng như hai gọng sắt, không nhúc nhích. Theo thời gian chậm chậm từng chút trôi qua, nơi sâu thảm nhất trong trái tim anh dường như sụp đổ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đau, sụp đổ đến một nơi sâu không thấy đáy. Hơn nữa còn thấp thoáng như có một dữ liệu, từ nay về sau, trái tim này sẽ rơi mãi vào trong đó, chẳng còn ngày có thể cùng nắm tay ở bên cạnh nhau nữa. Nhưng mà nỗi đau này lại bị anh xem nhẹ Không thèm để ý đến nó Cứ để mặc nó im lặng dày vò Để nó tự sinh tự diệt Anh chỉ có một ý niệm trong đầu Là phải tìm được cô Chỉ là không có dấu vết để lần theo Cũng không có logic gì để dựa vào Quý bạch anh có thể từ một dấu chân Mà suy đoán ra đặc điểm của hung thủ Giờ phút này lại phải làm thế nào Để dịch chuyển càn khôn Mò kim đáy bể đây Lúc này đại hồ giờ hỏi thử. Đi đến biệt thự vùng núi của Lâm Thanh Nam, đó là điểm dừng chân của hắn, có lẽ sẽ ở đó. Quý Bạch không lên tiếng. Bởi vì anh đột nhiên nhớ đến một đoạn nói chuyện mà Hứa Hủ từng nói. Lúc đó, không lâu sau khi vụ án Đàm Lương kết thúc, Hứa Hủ nghĩ phép ở nhà để điều dưỡng thân thể. Sau khi anh tan ca về nhà, liền thầy cô ngồi trên ghế sofa đối diện với bức tường rắn đầy ảnh chụp chung của Lâm Thanh Nham và Diêu Mông. Nghe thấy tiếng động, hứa hủ có chút ngẩn ngơ quay đầu. Lâm Thanh Nham này, Rốt cuộc đối với Diêu Mông có cảm tình như thế nào? Có cảm tình như thế nào? Yêu hận đan xen bởi vì vị hôn thê của Lâm Thanh Nham bị Phùng Diệp giết hại, mà Diêu Mông lại là người yêu ngày xưa của Phùng Diệp, cho nên mới chậm chạp chưa ra tay hoặc là căn bản không có bất cứ tình cảm gì, chỉ vì quan hệ giữa riêng mông và phùng diệp mới bị hắn chọn chúng, trở thành mục tiêu cuối cùng. Hứa hủ lại lắc đầu. Không phải như vậy đâu anh ba. Cô lấy một bức ảnh từ trên tường xuống đưa cho anh, hình ảnh hai người nam nữ ôm nhau trong bóng đêm, thoạt nhìn có sự thân thiết, xứng đôi vừa lứa. Anh không thể lấy logic của người bình thường, đi lý giải suy nghĩ của người có tâm lý biến thái. Cô vô cùng nghiêm túc nói Những yêu hận tình thù mà người bình thường cảm thấy quan trọng có lẽ bọn họ căn bản chẳng hề cảm thấy giống vậy. Loại sát thủ biến thái giống như hắn chẳng có mấy người đi giết người bởi vì thù hận. Thế giới nội tâm của hắn rất xa vời so với những gì người bình thường tưởng tượng phải yên tĩnh, rõ ràng và kiên định chỉ là nguyên tắc tiêu chuẩn của thế giới đó không giống với chúng ta. Hắn phạm tội chỉ là bởi vì hắn cần. Hắn cần. Đúng, giống như Lâm Thanh Nham đối với Diêu Mông vậy. Hắn có vô số cơ hội có thể giết cô ấy, cho dù muốn cô ấy là người bị giết cuối cùng. Hắn cũng không cần thiết phải lúc nào cũng để một cựu cảnh sát ở bên cạnh mình. Nhưng mà hắn lại thiết lập một mối quan hệ chân trình thân mật với Diêu Mông. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, ở trong lòng hắn, Nhất định đã giao cho riêng mông một phần tình cảm chân thành, một ý nghĩ đặc thù nào đó. Trước đấy em đã từng nói, muốn suy nghĩ giống như một người có tâm lý biến thái, chính là ý này. Đúng rồi, chính là phải suy nghĩ giống một người có tâm lý biến thái. Mặc kệ là lâm thanh nhang bởi vì lý do gì mà bắt cóc hứa hủ, nếu như dựa theo quy tắc và lô kích vạn vẹo của một tên biến thái, hắn sẽ mang cô đi đến đâu để sát hại, quý bạch ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Đại Hồ. Không đi biệt thự của Lâm Thanh Nam anh lặng lặng nói, đi một nơi khác. Trong vô số khả năng, anh chỉ có thể chọn lựa một. Chọn sai rồi, có lẽ sẽ cách hứa hủ càng lúc càng xa, trở thành hai thế giới cách biệt. Lúc hứa hủ tỉnh lại, Trước mắt một màu tối tăm mở mịt Cô lập tức cảm nhận được Đó là một tầng bao bố giải cộm đang trùm lên thân thể Cho nên mới không có chút tia sáng nào Từng luồng khí rất lạnh sông lên từ đáy lòng Cô không nhúc nhích Duy trì tư thế nằm ban đầu Cô có thể cảm thấy Cổ tay, cổ chân đều bị dây thường buộc chặt Quần áo vẫn còn mặc trên người Chẳng có cảm giác không thích hợp nào khác Điều này làm cô cảm thấy hơi may mắn Miếng vải mềm mại lót dưới cơ thể có chút ẩm ướt, có chút khí lạnh thấm qua vải dệt, ngấm vào trong da. Cô còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào sạc, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót. Lâm thanh Nam quả nhiên là đưa cô đến khu rừng tuyết. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng một cô gái thở dốc nhẹ nhẹ, sau đó chuyển thành tiếng ngâm đứt quãng, tiếng hít thở dồn dập của nam và nữ đan vào nhau, dây dưa thân mật. Hứa hủ nghe xong Tóc gái toàn thân đều dựng thẳng cả lên Qua một hồi Tiếng động dần dần nhỏ lại Giọng nam dịu dàng hỏi Lạnh không? Giọng nữ nhỏ bé yếu ớt Không, không lạnh Cho dù đã dự đoán được Nhưng trái tim hứa hủ vẫn chấn động một chút Là Lâm Thanh Nham và Diêu Mông Lúc này Lâm Thanh Nham nhẹ giọng nói Bà xã, em xem tuyết đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà sau khi anh chết rồi, sẽ không thể ôm em như thế này nữa. Diêu mông trả lời. Em không muốn anh chết. Em không nỡ. Lâm Thanh Nham cười một tiếng. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Anh là người quan trọng nhất của em. Điều này vĩnh viễn. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi Lầm thanh nham yên lặng một lát Hứa hủ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngắn ngủi nhẹ nhàng của rêu mông Đột nhiên Lầm thanh nham lại thấp giọng cười một tiếng Thanh âm rất vui vẻ Vậy chúng ta liền chứng minh điều này Được không? Được Anh muốn chứng minh như thế nào? Hứa hủ nghe xong mà lòng trùng xuống Quả nhiên nghe thấy tiếng Lâm Thanh Nham đứng dậy và tiếng bước chân đang tiến lại gần. Miếng vải trùm trên người cô bị người ta vạch mạnh ra. Điều đầu tiên hứa hủ nhìn thấy là bầu trời yên tĩnh, rừng cây tối đen âm u. Sau đó là Diêu mông và Lâm Thanh Nham. Bọn họ đang ngồi cách cô mấy bước. Dưới sàn lót một miếng thảm nhung trắng tinh thật lớn mà cô vốn đang cuộn tròn trong một góc bị thảm trùng lên. Địa hình xung quanh có chút quen mắt Cô đã từng đến đây rồi Lâm Thanh Nham lại có thể đưa cô đến nơi này Lâm Thanh Nham nắm chặt cánh tay của hứa hủ Động tác có thể gọi là dịu dàng kéo cô dậy Có thể đứng dậy không Hứa hủ không dám làm trà y hắn Chống tay trên đất ngồi dậy Vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau với riêu mông Hai người đều giật mình Hai tay hai chân của dương mông cũng bị dây thừng trói chặt, mặc một cái áo sơ mi sọc caro rộng thùng thình, dưới thân là một cái váy màu xanh ra trời. Thoạt nhìn thật hỗn loạn, nút áo bị mở mấy cái, váy cũng bị vén lên tới đầu gối. Đúng là dấu vết vừa mới thân mật với Lâm Thanh Nham xong. Mà cô ấy lộ rõ tinh thần không tốt, thần xác tiểu tụy, không biết đã bị Lâm Thanh Nham cho uống thuốc gì, hay là bị ép buộc bằng thủ đoạn gì khác. Lâm thanh nhan nhìn thấy hai người trầm mặt nhìn nhau, trong đáy mắt lướt qua ý cười, ôm riêng mông vào lòng, nhẹ giọng nói. Em xem, ngày đó bởi vì cô ta gọi điện cho em, nên em mới quay trở lại, bị cái tên ngu xuẩn đám lương làm nhục. Em không phải vẫn luôn oán hận cô ta sao? Sắc mặt riêng mông càng lúc càng trắng, cứ hủ trầm mặt bất động. Lâm thanh nhan tiếp tục nói. Bà xã, em vẫn luôn căm ghét cô ta. Thật sự là, có một người như vậy tồn tại, anh cũng cảm thấy chướng mắt thay em. Hắn lấy một khẩu súng đen kịt từ trong túi bên cạnh ra, đưa đến trước mặt diêu mông. Anh cũng sắp chết rồi. Em giết cô ta, đương nhiên sẽ tính trên người anh. Em sẽ không gặp rắc rối gì hết. diêu mông yên lặng một lát, không cầm lấy súng, cũng không nhìn hứa hủ và lại ngừng đầu nhìn Lâm Thanh Nham Em ghét cô ta nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến chuyện em yêu anh Thanh Nham em không cần phải giết cô ta để chứng minh tình cảm của em đối với anh em cũng không muốn giết người Lâm Thanh Nham rơ tay nắm cầm Bà xã đừng nói dối em biết rõ là có liên quan mà Cơ thể siêu mông cứng đở Lâm Thành Nam dịu dàng nhìn cô chăm chú. Em giết cô ta rồi, anh cũng có thể ra đi không tiếc nuối gì. Tài sản của anh đều để lại cho em, để cho người mà em ghét cũng chết luôn. Sau này em sẽ sống thật hạnh phúc. Bà xã, không cần do dự, em chỉ cách hạnh phúc một bước chân thôi. Hắn nhất khẩu súng vào tay Diêu Mông, kê sát tay cô nhỏ giọng nói. Bà xã, đừng làm anh khó xử. Em biết hôm nay nhất định phải có một người chết. Nếu em không muốn giết cô ta, vậy anh phải làm sao mới được đây? Nói xong hắn đẩy cô về phía trước, để cô cầm súng nhắm thẳng trước mắt hứa hủ. Mà hắn lấy một khổng súng khác từ trong túi ra, nhẹ nhàng để sau gáy riêu mông. Quá trình này rất nhanh, không cần sợ. Nổ súng rồi, em và anh đều được giải thoát. Toàn thân diêu mông bắt đầu run nhẹ nhẹ Cứng ngắc bất động Nhưng súng của lâm thanh nham lại đẩy về phía trước Làm cơ thể cô loạn troạn Nổ súng Thanh âm của hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn diêu mông nhìn hứa hủ Mặt sám như cho Run dậy nâng súng lên Nhắm ngay đầu hứa hủ Bóng đêm lạnh lẽo bức người Nơi hoang dã yên tĩnh không một tiếng động Toàn thân hứa hủ phát lạnh lên Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi không tiếng động của cô, nhẹ nhàng đạp cô một cái. Hứa hủ cố gắng tự ổn định hơi thở, không nhìn riêu mông mà lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nham. Đợi chút. Lâm Thanh Nham. Cho dù là chết, cũng phải để cho tôi chết được cam tâm. Súng trong tay riêu mông lập tức buông xuống, hô hấp càng lúc càng dồn dập Lâm Thanh Nham nhìn hứa hủ trong mắt lấy lên ý cười. Cô muốn biết cái gì? tìm hứa ngủ càng lúc càng nhanh, giọng nói lại nhạt nhạt. Hai vụ án trước là anh làm, vụ thứ ba là đám lương gây ra, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu các anh đã liên hệ lúc nào. Lâm Thanh Nha mỉm cười. Biết rõ còn cố hỏi, kéo dài thời gian là chuyện rất không tốt. Nhưng mà không sao Tôi vẫn sẽ trả lời cô Thi thể thứ hai bị đàm lương phát hiện Hắn đã làm gì với thi thể đó Chúng ta đều biết Nhưng mà lúc đó Hắn vốn không biết tôi Sau khi vụ thứ ba vừa xảy ra Tôi liền biết là hắn Nếu không tìm hắn gánh tội thay Thì thật chẳng còn gì đáng nói nữa Lòng hứa hủ run sợ Sau khi vụ án thứ ba xảy ra Lâm Thái Nham liền được thả Trong khoảng thời gian này Toàn bộ vụ án bị tỉnh tiếp quản. Những người vốn được Quý Bạch sắp xếp theo dõi Lâm Thanh Nam đều bị điều về. Tất cả mọi người đều lên núi tìm kiếm. Thì ra Lâm Thanh Nam lợi dụng khoảng thời gian này tìm được đám lương. Cái giá đã anh thuyết phục hắn, chính là sau sự việc này sẽ lợi dụng dư luận để làm sụp đổ vị lãnh đạo trước kia của hắn. Hứa hủ tiếp tục hỏi, hay là còn có điều kiện gì khác? Lúc đó tin tức trên mạng nói, vị lãnh đạo lúc trước của đám lương bị kỷ luật điều tra, hứa hủ liền đoán ra được. Lâm Thanh Nham gật đầu. Cô rất nhạy bén. Tôi còn ẩn danh gửi cho mẹ hắn một số tiền. Hắn là một tên có hiếu, chỉ là cách làm rất thô thiện. Hắn cũng biết mình phải chết là điều hiển nhiên. Thay tôi cánh tội, cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Trong lúc hai người một hỏi một đáp, diêu Mông quay lưng về phía Lâm Thanh Nham bất động, Nước mắt không ngừng chảy xuống trên bương mặt tái nhợt của cô Lúc này hủ lại chuyển chủ đề Vụ án của Hồng Kông Cũng là anh làm phải không Phùng Diệp lại là một người gánh tội thay khác Thần hình riêng mông cứng đờ Lâm thanh nhàm liếc nhìn cô Trong mắt lại lé lên ý cười Phải Hứa hủ còn muốn nói tiếp Lâm thanh nhàm lại dơ tay ôm lấy bờ vai riêng mông Cất tiếng nói Dừng ở đây thôi, cô dọa cô ấy sợ rồi kìa. Lòng hứa hủ lại chầm xuống. Hắn nói đến đây là dừng. Cục diện lại lâm vào bế tắc. Lâm thanh nham nâng súng nhắm vào riêu mông. diêu mông giống như một xác không hồn, từ từ nâng súng chĩa vào mặt hứa hủ. Vô vàn ý nghĩ xẹt qua trong lòng hứa hủ, cô cố gắng áp chế cơn sóng sợ hãi và hoảng loạn. Hai tay nắm chặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của Diêu mông. Nổ súng đi riêu mông Cô nhẹ giọng nói Anh ta nói rất đúng Đây là lựa chọn duy nhất của bạn Mình sẽ không trách bạn đâu Cương mặt xinh đẹp của Diêu mông Nhăn nhò đến nỗi sắp đông cứng lại Thanh âm cũng nghẹn ngào Bạn không trách mình Hứa hủ thở sâu Mình không trách bạn Nổ súng đi Đêm khuya vắng người gió lạnh thổi qua khiến thuyết rơi phát ra tiếng sào sạc. Hứa hủ dùng mình một cái trong gió lạnh, nước mắt của Diêu mông đã chảy khô, đầu tóc rối bù như một người điên. Lâm Thanh Nhàm một tay dơ súng, một tay che miệng liên tục ho khan. Hứa hủ và Diêu mông yên lặng nhìn nhau. Hứa hủ nhìn đôi mắt khổ sở dễ dụa của riêu mông. Lâm Thanh Nhàm đang ở sau lưng cô cúi đầu ho khan, không nhìn thấy được. Hứa hủ nhẹ nhàng không một tiếng động lắc đầu với Diêu mông. Không thể, diêu mông Không thể hành động thiếu suy nghĩ Bạn cần phải nổ súng Không sao đâu, nổ súng đi Trong mắt diêu mông dứt khoát lé ra thần sắc quyết tuyệt Mạnh mẽ xoay người Bắn về phía lâm thanh nham Mày là tên biến thái chết tiệt Cạch, cạch, cạch Mấy tiếng cò súng vang lên trong súng lại không hề có đạn. Lòng hứa hủ thít chặt lại, thân hình diêu mông cứng đở, Lâm Thanh Nham chậm rãi ngởng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn riêu mông. Thời gian dường như yên lặng trong khoảnh khắc này. Hai tay riêu mông bị trói dơ súng lên, đánh về phía đầu của Lâm Thanh Nham. Nhưng cô vốn đã bị cho uống thuốc, động tác mềm yếu vô lực. Lâm Thanh Nham lại nở nụ cười, nụ cười vô cùng khổ sợ. Hắn bắt lấy cổ tay cô, xoay ngược tay lại, liền đoạt được khẩu súng của cô hứa hủ cách bọn họ mấy bước chân lại bị chó chặt căn bản là không cứu kịp Lâm thanh nhan thở gấp ôm chặt lấy dâu mông cầm súng chĩa vào đầu cô đây chính là tình yêu của em sao đây chính là thứ mà em cho anh sao tên biến thái chết tiệt thì ra mấy bữa nay em đều đang lừa gạt anh ha ha em thật sự tưởng rằng anh không nỡ giết em sao không nỡ sao Dìu mông không đứt nở Người yêu ớt mềm nhũn trong lòng hắn Giọng nói cuồng loạn Tình yêu Mắt tao bị mù rồi mới yêu mày Mày giết tao đi Giết tao đi Sao mày không chết đi hả Cái thứ không bằng cầm thú Hứa hủ chỉ thấy lòng mình đau đớn Nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt Từng giọt nước mắt rơi xuống tí tách Cô đã lường trước được Lâm thanh nhàm bắt cô mang đến chỗ này Thì sẽ không dùng súng để giết cô Nghe thấy đoạn đối thoại ban đầu của hắn với Diêu Mông, cô liền đoàn ra được, đây chính là khảo nghiệm trong lòng hắn với Diêu Mông, kiểm tra xem Diêu Mông có thật lòng tiếp nhận một tên tội phạm như hắn hay không, đồng thời cũng là ép Diêu Mông phải đứng cùng trận tuyến với hắn. Cho nên cô mới bảo Diêu Mông nổ súng. Tinh thần Diêu Mông vốn đang hốt hoảng, yếu đuối vô cùng, hứa hủ không ngờ cô ấy lại ở giờ phút này quyết đánh đến cùng, bộc lộ ra sự chính trực. Nhưng mà điều này chắc chắn sẽ đẩy cô và con đứng chết Mà diêu mông cũng không thể sống được nữa Sắc mặt lâm thanh nham lúc này Đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh Chỉ là trong mắt không còn ý cười Mà là một mảnh lạnh băng Hắn quăng xuống qua một bên Lại ôm lấy eo riêu mông cúi đầu hôn cô giống như bên cạnh không có ai diêu mông nghiêng đầu muốn tránh Lại bị hắn tóm chặt đầu Không thể động đậy Được Nếu đã như vậy rồi Chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Giọng nói của Lâm Thanh Nham vô cùng dịu dàng, hốc mắt lại thấp thoáng ánh lệ. Anh giết cô ta trước, rồi lại mang em đi cùng. Nói xong liền thả diêu mông ra, đứng dậy lấy cái bình đen nhỏ trong túi bên cạnh, đi về phía hứa hủ. Đừng giết bạn ấy. diêu mông hô to một tiếng, trên mặt Lâm Thanh Nham lại hiện lên ý cười. Hứa hủ nhìn hắn càng tới gần, lòng vẫn luôn chìm xuống, chìm xuống đến đầy cốc tuyệt vọng. Quý Bạch lái xe phóng nhanh như chớp trên đường, trong bóng đêm chỉ thấy bọn họ điên cuồng lao đi. Mắt thấy mục tiêu mỗi lúc một gần, đại hồ nhịn không được mở miệng. Bọn họ thật sự ở đây sao? Gương mặt Quý Bạch trầm mặt không chút biểu cảm. Đã sắp đến chân núi, bóng cây âm u bao phủ cả khu rừng rậm rạp. Trên núi hình như thấp thoáng có ánh sáng, lại dường như không có gì cả. Quý Bạch vững vàng dừng xe lại, cùng đại hồ cầm súng nhảy xuống xe. Ở trong này, anh giống như đang nói với đại hồ, lại giống như là đang thầm nói với bản thân mình. Nhất định là ở trong này, là nơi quan sát của vụ án thứ ba.